Các bạn đang nghe tại đọc số từ trên xuống là số 4 màu xanh số 1 màu đỏ và số màu xanh nên tôi đã phát thảo như vậy lao triệu giậm hỏi lá trường gì tìm được tên qu khỏe chắc chắn trong qu còn nợt chứa bí mật vậy thầy Trương mau dành cho chúng tôi hiểu bây giờ lão thầy vói mới nhìn lại qu dịch mà ông ta vừa vẻ họ Trương liền đắ đây là qu khỏe địa dự Lời tượng cho hay Sấm nổ đất vang rèn Ở hai chữ lôi điện Để được vui hòa với chữ dự Là quẻ trung bình trong đó Có hùng có kiết Lão Triệu vẫn chưa bằng lòng Với lời giải thích của Lão Trương Dị Xong ở lúc suy nghĩ ông nói Đó mới là lời dự báo tính ắt hùng Còn kho tảng có hay không Và nằm ở đâu thì chưa rõ Thầy chưa có đoán được không Ngọc Duy cũng lên tiếng ủng hộ ý kiến của Lão Nói như bác Triệu, chúng ta vẫn chưa biết nơi trồn dấu kho bao ở đâu. Lão Trương Dình lại bắt đầu suy nghĩ, đang cố suy đoán tìm ra lời giải, theo ý mọi người đang mong đợi. Dù đầu óc còn đang nghi ngờ, nhưng đôi mắt ông ta vẫn không rời tấm bản vẽ, có quẻ lôi địa dự. Nêm ta cứ nhìn từ dưới lên theo thứ tự của quẻ, đoàn tử tôn nói. Đó là nghĩa đen lẫn nghĩa bóng quẻ lôi địa dự. Mà bà Ma Yến dự báo Sẽ có biến động xảy ra đến quanh việc đi tìm qua bóng này Cho nên quẻ chưa nói lên điều chúng ta đang cần tìm hiểu Nhưng quả nghiên cứu quẻ này Lúc ấy lão chừng dịn mới xoay ngược hình vẽ rồi lão nói tiếp Khi quay ngược lại sẽ cho ra quẻ địa sơn khiêm Quẻ khiêm ám chỉ hãy nên nhũn nhận Ý nói nên nhường nhịn nếu không sẽ nhận hậu quả khôn lượng Đây có lẽ là quẻ mà bà Ma Yến muốn ẩn rụ việc đi tìm khó báu nên nhường nhịn nhau, rồi mọi việc sẽ được như ý. Nhưng vẫn tuyệt nhiên trong hai quẻ lôi địa dự và địa sơn khiêm đều không nói đến địa điểm dấu khó tài. Mọi người lại im lặng, chờ đợi xem Lão Thầy Bói sẽ nói thêm gì nữa. Nhưng ông ta đã lắc đầu nhìn mọi người rồi nói tiếp. Từ quẻ lôi địa dự đến quẻ địa sơn khiêm, Theo lối tự thảo, dù khỏe không nói đến địa điểm chôn dấu kho tàng, nhưng cũng gián tiếp nói nó nằm ở trong núi rừng, phải đi qua một con sông rộng lớn, mới đến nơi như hai bức tranh thảm xà cử thể hiện. Ngay sau mọi người đều buông tiếng thở dài, khi biết Lão Trương Dịnh cũng chưa tìm ra hết mật má trong chiếc hộp, Ngọc Duy mới than thở nói. Có lẽ Mã Thành mới hiểu rõ hơn những gì chúng ta vừa biết. Ông ta là em ruột bà Mã Yến Mới hiểu rõ tâm tư người chỉ muốn nói Đang nằm ở đâu trong hai tâm tranh xa cứ Cả hai lão triệu và chương dịn ngồi thử ra suy nghĩ Có thể mọi người không tìm ra mã quá của chiếc hộp Dẫn đến địa điểm trôn dấu kho tàn Nhưng bà Mã Yến đã gửi nó cho Mã Thành Chắc hẳn bà ta biết em trai sẽ tìm được lời giải đáp Như lời ngọc Duy vừa than thật Chính vì thế mà lão thầy bói Lại đưa tay lên nặng chán Cố nhớ bà mã Yến tình quái Còn cho đùa nào trêu gẹo mọi người trong hai quẻ dịch kia Ông ta từng biết bà mã Yến Khi bà còn làm trong đại thế giới Một người đàn bà mang tính Đồng bóng ham vui như trẻ con Nhưng rất nghiêm túc trong các sáng tạo Người lão chương dịn Bóng kêu lên tiếng thật to Tôi đã tìm được rồi Mọi người đang có mặt trong phòng đều xuân xao trước tiếng kêu tỏ thẳng tốt đầy vẻ, đầy vẻ vui mừng của lão thầy bòi. Ai cũng nhìn họ Trưng không chớp mắt. Điều này làm Trâm Anh phải lên tiếng hỏi. Thầy Trưng tìm thấy ở đâu? Chỉ tay vào cái hộp, lão thầy bòi trả lời. Thì trong chiếc hộp này. Đến lúc này Ngọc Duy cũng ngạc nhiên hỏi lại. Trong chiếc hộp? Phải. Nó đang nằm ngay trong chiếc hộp Lão Trương Dình đang hổ hởi Khi tìm ra lời giải đáp cho mã khóa Là mọi người lại nhìn chăm chú vào cái hộp biển Trong anh xoay cái hộp đủ chiều Và nhìn thật kỹ vào nó Đoạn nàng lọc đầu nói Cháu chịu thôi Không tìm ra được một tí gì Về cách giải bí quyết của chiếc hộp này Lão Trương liền xua tay Báo cho mọi người im lặng rồi với khuôn mặt giảng rỡ ông ta nói. Tôi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net